các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất cả. Thư ký thành thật nói, nghe xong thì Đặng Thiệu Thông sững sốt, ở trong đầu hiện lên nụ cười lãnh lễ của gia cát thông hành, vừa sợ vừa giận hô nhỏ. Có phải là gián trả thù không? Ai ạ? Còn ai vào đây nữa? Gia cát thông hành. Hắn tức giận đấm mạnh tay vào bàn. Đáng chết, tuyệt đối là không sai. Cái loại sếp này đúng là trò trưởng của hắn. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không trở về Mỹ tiền ta đi. Chỉ cần chờ bảo hắn thì tập đoàn sẽ không sao. Nói cho cha ta, ta biết, ta sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này." Đương Thiệu Thông âm ngoan trả lời, chỉ cần không có Gia Cát Tung Hành thì tất cả mọi việc sẽ trở lại như cũ. Sự nghiệp Hải An cùng với Trần Duy Anh tất cả đều là của hắn. Tập đoàn Đức Lai cũng sẽ bình yên vượt qua nguy cơ lần này. "Đúng vậy, chỉ cần không có Gia Cát Tung Hành thôi." Gia Cát Tung Hành đã 2 ngày không tới doanh nghiệp Hải An, hắn muốn tĩnh lặng một mình. Bảy vậy vẫn ở khách sạn, suy ngẫm về khả năng gián hãm và phản thế anh. Hắn luôn luôn cân nhắc, việc chỉnh dị ân mà vi phạm mệnh lệnh của Thiên Du đến tọt cùng là có đáng hay không. Bỗng nhiên hắn có thể cảm giác được sự rằng ré và giày vò quần xiêm quỉnh, khi vì đông ngự tâm mà phải phản bội tổ chức, hiện lại đổi là hắn, hắn cũng lầm vào tình cảnh khốn khổ y hết vậy. Tình yêu đang bị chiến đấu kịch liệt cùng nguyên tắc vững vàng trong đầu. Đột nhiên, sinh mệnh của hắn không còn thẳng thắn Sự xuất hiện của cô đã làm cho hắn phải lựa chọn. Tuy nhiên sau khi lựa chọn tình yêu, hắn sẽ không thể lường được kết quả. Đối với cạnh tranh trên thương trường hắn nắm chắc, nhưng đối với tình yêu hắn lại không thể nào nắm chắc, chỉ vì giờ hắn và Trình Duy Ân còn vướng một then sâu. Hai ngày hai đêm hắn chưa từng chợp mắt, cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ ba, hắn đã nhận ra một sự thật. Hắn rất thích Trình Duy Ân, là vô cùng thích. Mới một ngày không thấy Hắn bắt đầu đã nhớ nỗi cười tê tắn của nàng, nhớ sự lóe máng rơi ý chân thành xúc động của nàng. Bỏ lỡ Trình Dĩ Ân, phần đời còn lại của hắn sẽ vĩnh viễn, viễn sống trong sự cô tịch cùng hối hận. Mỗi lần ở cùng với nàng, giây cót trong cơ thể hắn có thể nỡ lòng sự đơn thuần trong sáng của nàng, vừa vặn có thể cân bằng tâm lý của hắn khi bị hãm sâu vào thế giới xao chát hay thay đổi. Người lừa gạt ta, hắn làm sao quên đi việc phật đáng ghét. Vì vậy Hắn càng không thể để nàng rời xa hắn. Hắn biết mình muốn làm gì, chỉ cần nhận định rõ ràng sẽ toàn lực ứng phó. Quan niệm này thúc đẩy hắn trong mỗi lần chơi trò tiền tài. Nhưng là ý tưởng muốn có một người con gái đối với hắn là nói lần đầu tiên, nói thật. Trình Di Ân chân thật cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng nàng làm cho hắn có cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu có thể sống cả đời cùng cô gái như vậy, hắn sẽ làm một việc rất tốt. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Hắn mở máy tính chuẩn bị lên mạng nói chuyện với Thiên Du. Hắn muốn nói cho Thiên Du, nếu muốn một công ty, hắn sẽ tìm một công ty lớn hơn doanh nghiệp Hải An, bởi vì không thể tìm được cô gái nào phù hợp với hắn như là Trình Di Anh. Đang muốn gõ bàn phím thì có người gõ cửa. Hàn nữ dậy ra cửa, tay vừa định mở thì sắc mặt lập tức khẽ biến. Xuyên qua cửa, nhìn thấy bóng hình mơ hồ bên ngoài, hắn lập tức nhận ra là ai tới, chính là địch kiếm hoài. Hắn đến Hồng Kông làm gì? chẳng lẽ Thiên Tô đã sớm đoán được là sẽ có kết quả như vậy nên đã phái địch kiếm Hoài đến giám thị hắn sao? Hắn trầm mặc mở cửa, quả nhiên xoay qua địch kiếm Hoài với mái tóc nâu dài, đang đứng tựa cạnh vào bức tường, vẻ mặt nhàn trán lên tiếng chào hắn. "Hai, Thiên Quyền. Lại Thiên Tô phái người đến đây sao? Thiên Kỳ." Hắn để đẩy gọng kính lạnh lùng hỏi. "Ừ, có chỉ ta. Những người các sau kỳ xong nhiệm vụ của mình cũng đều sẽ đến." Đề kiếm hai hai tay cho vào túi quần, điểm nhân tiến vào trong. Những người khác đều đến, vì sao chăng? Lần đầu tiên hắn cảm tráo dục ý của Thiên Du, su. Thiên Du muốn mọi người tập hợp ở hương cảng rốt cuộc là để làm gì? Không biết. Đề kiếm hoài nhốn nhốn vai, hắn cũng giống người khác, từ trước tới giờ hắn luôn lợi phòng đoán những suy nghĩ của Thiên Du, dù sao Thiên Du hắn muốn làm gì, hắn sẽ làm cái đó, chẳng tốn neuron thần kinh cho mấy việc vô nghĩa. Vậy còn biết những người khác thế sao? Mọi người đều không biết ư? Gia cát thông hành có sự cảm thông tốt, các thành viên bắt đầu thất tinh, ngoài đảo Bắc cực tinh chưa bao giờ tập hợp toàn bộ ở nơi khác, bởi vậy càng có vẻ không bình thường. Để kiếm hỏi đi tới rừng lớn, cả người nằm ươn ra, vừa mới rộng thắt lưng vừa trào phóng cười. cười. Tên quái nào? Trong chúng ta trừ người ra còn có ai đoán được tâm tư của tên số chứ? Người hỏi ta cũng là vô dụng, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết lần này đến Hồng Kông là để nghỉ phép gia cát tông hoành nhíu mày ngồi vào bàn, gõ gõ bàn phím kết nối với Bắc Cực Tinh, hắn muốn trực tiếp tìm thiên thôn số để hỏi, nhưng thật bất ngờ, bình thường chỉ cần vừa lên thiên thôn sẽ tự động hiện thân, nhưng lần này lại nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net